Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp chương 7 chuyện ngắn tiếng kêu của Châu Ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Hải Yến. Năm đó tốt nghiệp xong, Châu Ngư ở lại tỉnh Thành, Trần Thanh về làm thợ điện ở biện thiết kế thành phố Tam Minh. Châu Ngư trách Trần Thanh không kiếm cách ở lại cùng cô, xong cô biết anh cũng không còn cách nào khác. Châu Ngư khóc cạn nước mắt, ôm chặt Trần Thanh không cho anh đi. Họ ôm nhau đứng mãi ở sân ga. Rất đông những khách đi tàu thò cổ ra nhìn họ. Bởi những màn cảm động của đôi tình nhân này có lẽ chỉ ở trên phim ảnh mới thấy. Họ cứ nghĩ là có đoàn đang quay phim. Trần Thanh nói, người ta đang nhìn mình kìa em. Châu Ngư đáp em mặc kệ. Trần Thanh nhắc, anh đi đây. Em không nên lên phố nhiều, lên phố nhiều quá rồi em sẽ đổi thay mất. Châu Ngư đáp, em sẽ không ra phố. Trần Thanh lại nói, em đừng đi nhảy, đi nhảy em sẽ quên anh. Châu Ngư hứa, em sẽ không để cho ai chạm được vào ngón út của em. Trần Thanh than, Châu Ngư, anh vẫn không thật yên tâm, hay là chúng ta chia tay nhau đi? Châu Ngư quả khóc lên giữa đám đông Anh Thanh, anh vô tình đến mức độ này sao? Những lời như thế mà anh cũng nói được sao? Trần Thanh nói Anh không còn cách nào khác Anh thấy bây giờ khác ngày xưa Giờ đây làm gì có ai ở trốn thành thị Mà giữ mình cho một anh thợ điện nghèo ở nhà quê nữa? Châu Ngư tuyệt vọng Em phải làm sao để cho anh tin em bây giờ? Lúc đó Trần Thanh đột ngột nói, chết, chết. Châu Ngư kinh dị đến mặt ngừng khóc. Trần Thanh nhẹ giọng đi, anh chỉ bảo là anh đáng tội chết mà thôi. Anh đi đắp đường tàu, đắp đường tàu. Châu Ngư hỏi lại, Trần Thanh giải thích, anh có hai cách. Một là anh sẽ nằm trên đường ray tàu hỏa, như thế anh mới có thể làm cho em vĩnh viễn yêu anh. Hoặc là anh sẽ dùng tiền để giải trên đường tàu Anh sẽ cật lực kiếm tiền Rồi dùng tất cả tiền bà kiếm được của anh Làm lộ phí đi thăm em Mỗi tuần đi gặp em hai lần Thế có được không? Chầu Ngư với tay ôm chặt lại người yêu Thế thì anh dùng tiền để giải đường tàu thôi Thế là suốt ba năm Trần Thanh quả nhiên mỗi tuần hai lần đi thăm cô Một anh thợ điện nghèo khó mà được thuyên truyền về thành phố Chỉ còn cách bớt ăn nhịn tiêu Tất cả tiền để dành Đều dải trên đường tàu hỏa Chiều thứ ba nghỉ sớm Kịp mua tấm vé lên tàu vào phút cuối cùng Lần nào Anh cũng có thể căn chính xác thời gian Ở thành phố một đêm Sáng hôm sau ra tàu về Tam Minh Chiều thứ sáu Lại đi một chuyến Và đêm chủ nhật Quá giang chuyến xe đi Tượng Hải để về Tam Minh Mỗi lần tạm biệt Châu Ngư đều khóc, có những khi khóc dã rời như chết đi sống lại. Trần Thanh luôn chỉ hoãn đến tận phút cuối cùng mới ra bến xe. Anh đã học được khả năng này, chỉ để có thể ở lại bên Châu Ngư thêm từng phút. Trưởng tàu quen mặt anh từng đùa, nhân viên vật tư sao, mỗi tuần đi hai chuyến, mà đến vé giường nằm cứng còn ký bo, tiền để đâu cho hết, hay tiền để dành nhét lỗ quan tài. Tôi không phải là người chạy vật tư Không phải nhân viên chạy vật tư Thì là thằng dở hơi sao Trưởng tàu cười Ngồi tàu hỏa thì hay cái gì Sao không đi máy bay Tôi đi thăm vợ tôi Mỗi người một nơi Trưởng tàu tỉnh ngộ gật cù Mãi mà không nói gì Ông kéo Trần Thanh sang phòng nghị nhân viên của tàu Cậu mệt rồi đấy chợt mắt tí đi Lần này thôi đấy nhá Ôi chào Cứ thế này mãi không ổn đâu Trần Thanh ngủ một giấc ngon lành Anh kể chuyện này cho Châu Ngư nghe Cô khóc như suối Cô nhất định bắt anh lấy vé giường cứng Trần Thanh cũng chỉ nằm một hai bận Chứ đi thế này lấy tiền đâu Cả hai chết đói mất Trường Tàu nghĩ giúp anh một cách Khi nào rủng rỉnh ngồi ghế cứng Lúc đầu ít khách Vẫn có thể nằm ra đánh một giấc Khi nào người đông thì ra ngồi ghế mềm Lúc người ngồi vé ghế mềm đông Thì đi mua vé tàu nằm. Nhưng Trần Thanh đa phần là ngồi ghế cứng, rất ít khi mua vé tàu nằm. Cứ thế mỗi tháng, Trần Thanh ăn mì gói tới nửa tháng. Rồi qua ba năm, Trần Thanh đã đi 60.000 km đường sắt, mà cuộc trường trinh của Hồng quân Trung Hoa cũng chỉ 25.000 km mà thôi. Trần Thanh tiêu sạch tiền, quen một lô một lốc những bạn tàu. Ba năm nay, anh đã đi lên thành phố vô số lần Nhưng ký ức anh vẫn là thành phố ngày xưa Vì họ làm gì có thời gian đi ra phố Họ lợi dụng từng phút để ôm nhau trong căn nhà trọ chật trội Anh thuộc nhất là đoạn từ nhà trọ ra ga Rồi sau đó là đoạn từ ga về viện thiết kế Anh chẳng biết thành phố đã thay đổi ra sao nữa Anh nói như vậy Ra đây em xem nào Châu Ngư cầm ra một bộ vét Cô mua cho anh và bắt mặc thử Trần Thanh kinh ngạc Ôi cái này chắc đắt lắm Bằng anh đi mấy chuyến đấy Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe chương 7 truyện ngắn Tiếng kêu của Châu Ngư Chuyện do On Media sản xuất Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Thân ái chào tạm biệt